các bạn đang nghe tại đọc audio.net còn ông dùng tay bốc mối dài xung quanh chân nến nối từ cây nến này sang cây nến khác thành một vòng khép kín số mối còn lại ông giải xuống đất già thở dài hay à tại trung mày mà tao phải pha bao nhiêu cây thuốc à điều bé vừa đốt nến vừa hỏi cây này làm thuốc à già mà nó chữa bệnh gì già bảo sau này mày khắc biết điểu bé thấy lạ là tại sao già nói thế nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm già ra hiệu khanh cha nó vào cải quần nó ra treo nó nền kia tí nữa không giữ được nó đâu. mặc dù không hiểu thế nhưng điểu bé và chú hần Nây cùng nhau trói cha nó vào một đầu dây đầu còn lại vắt qua xà nhà giống như là ngày xưa người ta trói tù nhân để tra tấn vậy thậm chí già còn bảo phải trói chặt cả hai chân vào hai cái cọc được đóng xuống đất từ chiều bây giờ thì đúng nhìn cha của điều bé ông ấy không khác gì một tù nhân thực thụ trong khi hai người làm việc già làng ra ngoài mang con gà mái và mấy cái chai kỳ lạ đi vào Già lấy ra một cái chai nhỏ màu đen, đổ ra một ít chất lỏng Sau đó, bôi bôi lên mặt, lên toàn thân cha của Điều bé. Chất lỏng ấy có màu đen, sền sệt, có mùi như là mỡ bò, ngây ngấy. Già làng lại lấy thêm một cái chai khác, bên trong có thứ bột đỏ. Điều bé nhìn rõ vì cái chai ấy trong suốt. Già đổ cái bột ấy bôi lên trên đỉnh đầu, ở giữa chán. Giữa bụng của cha nó Xong xôi ra nói Chuẩn bị tinh thần để Dù như thế nào Cũng không được dặn chân khỏi mặt đất Dù à, tao trói rồi Mà tao vẫn phải dặn Lát nữa sẽ ngoài sức chịu đựng của mày đấy. Cô mà chịu Cha điều bé khuôn mặt cứng rắn già yên tâm Trước đây Tao còn bị cọc tre đâm xuyên tay Mà tao không cau mày đâu táo cứng như là cây vầu ở trên rừng đó Thế nhưng Điều bé vẫn thấy vẻ hồi hộp lo sợ trên mặt của cha nó Đến cả nó và chú hồi này cũng hồi hộp không kém Gia làng dùng bát máu gà trống cắt lúc chiều Đổ vào cái chân bị thương Phần còn lại để nguyên trong bát Cách chân bố của Điều bé hai găng tay Sau đó ông cầm con gà mái Cắt sống miếng thịt ở ức con gà Làm cho con gà bị đau kêu lên quang quác. Máu chảy ướt bết cả đám lông Già làng buộc miếng thịt gà còn nguyên cả đám lông Và máu đang chảy vào chân Còn toàn cơ và xương của cha đều bé Ông với lấy hai cái chai còn lại Trong số ấy Cái nắp chai được vừa mở ra Thì cái mùi kinh khủng sọc vào mũi của tất cả mọi người Nó làm cho Điều bé và chú Hờ đây Phải bịt mũi lùi lại Nó hôi thối tanh tuổi Y như mùi xác động vật chết lâu ngày Cha điểu bé đang bị chói không bịt mũi được, cho nên cứ đành lôn khan liên tục. Đến bà mẹ ngồi tít ở ngoài sân, cũng ngửi thấy mùi mà gây tạ. Ấy thế mà già làng, chỉ riêng ông ấy mặt mũi vẫn tỉnh bơ. Ông bôi lên chân của cha đều bé, đoạn ông nói. Đi ra khỏi vòng tròn nhanh lên, dù có chuyện gì chăng nữa cũng không được bước vào. Nếu không chúng mày cũng sẽ bị con ngải cắn như nó. Chú ở đây kéo đều bé Đi ra khỏi vòng tròn Đứng cách vòng tròn đến mấy bước chân Nến được đốt lên sáng tỏ một góc sàn Già làng cũng nhanh chóng đi ra Ngồi xuống chiếu Ngước mắt lên nhìn trời Bây giờ Trăng đã bắt đầu tỏ Qua khỏi mái nhà Đoán chừng độ 10 giờ đêm Giả quát Bất kể như thế nào Cũng không được vào trong giỏ trường Chú ở đây dạ dạ vâng vâng, còn Điều bé không đáp. Từ nãy đến giờ, già đổ bao nhiêu thú lên chân cha nó, sợ sẽ làm cho chân cha nó bị nhiễm trùng nặng hơn. Đột nhiên, cha của Điều bé, thân mình bắt đầu vặn vẹo liên tục. Mặt ông biến sắc co rúm lại. Những đường cơ trên mặt của ông nhăn vào, dường như ông khó chịu. Trừ mặt của ông ra thì toàn bộ thân thể của ông dưới làn da như có con gì đang bỏ lúc nha lúc nhúc nghe hot nhất tại